các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mình mang thai ư lâm cảnh nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên cảm giác khó chịu thậm chí cũng quen mắt cái tin tức này làm cho cô khiếp sợ đến mức ngẩn người cô thật sự là mang thai sao nếu như là thật thì cô thật là không may mắn mà đứa bé này tại sao không sớm một chút mà tới lại đến trễ như vậy lại đến sau khi anh chán ném cho cô tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia chứ nếu như cái thai này đến sớm một chút Thì anh trá cũng sẽ còn trách cô như vậy đi Vậy thì phải làm thế nào chứ Bọn họ vừa ly hôn Cái này thật là Lâm ngào não, ảo não cất lời than thở Còn đứng ngây người đó đó làm chi hả Nhanh đi tìm bảo vệ tài xế Chúng ta phải mang tàu báo bối Đi đến bệnh viện nha Lâm vô nhân tỉnh táo phân phó tình huống trước mắt Trong khi ông chồng của bà Còn đang luống cuống tay chân không biết làm gì mang thai là một chuyện lớn Nếu như đã có thì sẽ phải một lần nữa suy tính lại chuyện hôn nhân của cô cùng với đường trá. Lâm Ngào nghe thấy vậy vội vàng đi kêu tài xế. Sau khi làm một loạt kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ đối với Lâm Cải Nhi tươi cười nói lời chúc mừng. Chúc mừng ư? Chẳng lẽ là tôi thật sự mang thai sao? Lâm Cải Nhi trận to mắt kinh ngạc, không thể tin vào tay của mình. Tiểu bảo Nhi, đã mang thai được nửa tháng. Trong và ba tháng nhất định phải chú ý giảm bớt chuyện chăn cô Giai đoạn này rất có thể dễ dàng sinh non. Bác sĩ chuyên nghiệp nhất nhở Lâm Khải Nhi Nghe được lời nói của bác sĩ Thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi Lập tức đỏ lên Giảm bớt chuyện chăn cối Anh cha cũng không muốn cô nữa Cô cùng anh đâu còn có thể Ú bán cất tiếng thở dài Cô ao não cắn môi dưới Cô vẫn còn lạc cao nít Một chút sự chuẩn bị cũng là không có Đứa nhỏ này là chuyện khiến cho cô vô cùng bất ngờ Cô đã quyết định không muốn anh cha nữa Vậy còn đứa bé này phải làm thế nào Là phó bỏ sao Vừa nghĩ tới chuyện tàn nhẫn như vậy, lòng của cô hút hoảng nhạy dựng lên. Cô không thể làm như thế. Trong bụng của cô là tiểu bảo bối. Cô muốn sinh ra nó. Coi như anh trá không còn yêu cô nữa, thì cô cũng muốn đem nó sinh ra. Chỉ là nếu bọn họ đã có tiểu bảo bảo, cô sẽ phải một lần nữa suy nghĩ về chuyện của cả hai. Cô cũng không muốn để cho bảo bối của mình không có, cha. Chỉ là cái người kia vì sao lại đáng ghét như vậy? Cô mới không muốn để cho anh có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra này. Nhất định, cần phải hào hào, hành hạ anh mới được. Trái tim của anh tốt nhất là nên mạnh mẽ vào, nếu không sự trả thù của Tiểu Khải Nhi đây sẽ làm cho anh mất mạng đó. Nở ra một nụ cười gian xảo, trong mắt của Lâm Cải Nhi lé qua một chút ánh sáng. Từ hôm nay trở đi, trò chơi bảo vệ tình yêu sẽ bắt đầu, mỗi ngày sẽ không còn đơn điệu. Cô lại có phải chơi, càng nghĩ thì lại càng hương phấn. Cô nhất định phải suy nghĩ thật là kỹ cách thức để trừng phạt hành hạ anh chá đi bác sĩ à thật là cảm ơn lâm cải nhi mang theo khuôn mặt hạnh phúc của người vừa biết mình làm mẹ cảm ơn bác sĩ nghe được tiểu cải nhi mang thai lâm ngao tức giận thẳng chân mà dậm ông quát lên cái tên đường chá đáng ghét này chỉ biết là ở trong bụng tiểu cải nhi giao giống tuyệt là có biết quý trọng con bé ta thật sự là muốn để giết cậu ta mà ông không nên hành động lung tung nha Lâm vô nhân lập tức kéo chồng qua bà lại An ủi cơn thức giận của ông một chút Tiểu bảo bối của chồng ta mang thai Cần được nghỉ ngơi thật tốt Đừng có mà kích thích con bé Chẳng lẽ cứ như vậy thật là tiện nghi cho cậu ta sao Để cho cậu ta thuận lợi đón vợ con cùng nhau về ư Lâm ngao không cam lòng Ở dưới đất thấp mà rống lên Mới là sẽ không Ông à, ông cứ yên tâm đi Cháu sẽ không để cho người kia dễ dàng như vậy Dám khi dễ cháu Cháu sẽ làm cho anh ta phải nếm thử một chút đau khổ Lâm Cả Nhi cười dí giọng nói. Đúng đúng đó, nhất định phải hùng hăng hành hạ cậu ta. Nếu không bảo bối của ông mấy ngày nay, không phải là chịu ất bức an uống rồi sao chứ? Lâm Ngao đồng ý gật đầu. Tiểu Cả Nhi à, ông ủng hộ cháu. Lâm Cả Nhi hài lòng cười duyên, trong trong mắt tràn đầy ý cười xấu xa. Đang trong phòng bếp bận rộn Tần Phong vừa khuấy cháu ở trên lò, vừa dí dòng mà đối với người đầu xây bên kia điện thoại nói. đáng giá thật là xin lỗi. Lần này tôi thật sự là không giúp được anh nha. Phong à, em nhất định phải giúp tôi. Bây giờ thật sự không có ai giúp tôi nữa rồi. Tiểu Khả Nhi cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Âm thanh ao não của đường chá truyền tới. Anh cất tiếng cầu khẩn tần phong. Phong à, người giúp tôi nói vài lời hữu ích. Khiến Tiểu Khả Nhi đừng giận tôi nữa mà. Đường chá à, lúc anh làm ra những chuyện như thế, làm sao lại không nghĩ đến sẽ làm Khả Nhi bị thương chứ? Bảo bối nhà tôi cam lòng cả cho anh. Kết quả lại để cho nó bi thương quay trở về. Anh bảo tôi phải giúp anh như thế nào đây hả? Giọng nói của Tần Phong có một chút trách cứ, đáy mắt lại tràn đầy vẻ cười trộm. Đang nghe đường giá thở dài, thiếu chút nữa. là Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net